206 dục vọng và đam mê đừng làm những điều mà bạn không nên làm rồi bạn sẽ làm những cái mà bạn nên làm nếu bạn đầu hàng những dục vọng cuồng nhiệt của mình và khởi sự kiếm tìm lạc thú thì những đam mê của bạn sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn và cuối cùng bạn sẽ tự trói buộc chính mình trong xiềng xích Hãy nhìn người ta sống ra sao trên thế gian này. Hãy nhìn Chicago, Paris và London và tất cả những thành phố khác. Máy bay, xe lửa, ô tô, quân đội với những vũ khí của chúng, những pháo đài, đền thờ, viện bảo tàng và những tòa cao ốc. Rồi hãy tự hỏi chính mình ta nên làm cái gì để mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn? Bạn sẽ có câu trả lời. Trước hết, chúng ta không nên làm bất cứ cái gì xấu hay không cần thiết. Thế nhưng, đây chính là hầu hết những cái mà chúng ta đang làm bây giờ. Kinh Tam Mục có câu: Những người giàu là ai? Đó là những người hạnh phúc với cái mà họ có. Những kẻ mạnh mẽ là ai? Đó là những người có thể kiểm soát những cảm xúc của họ.